Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 161, 161 cốc trà xanh, đạn đạo gió đông âm năm là châu tế đường đạn đạn đạo, chủ yếu dùng cho công kích địch quốc lãnh thổ thượng trọng yếu chiến lược hạch lực lượng. Trước mắt mới thôi chỉ có mệ tô hai cái đại quốc nắm giữ loại kỹ thuật này, Hoa Quốc là thứ ba tuyên bố nắm giữ châu tế đường đạn đạn đạo kỹ thuật quốc gia, gió đông âm năm ngôn luận tuyên bố tầm bắn vì 12.000 km. Khoảng cách này đầy đủ đối nước Mỹ sinh ra cường đại chiến lược uy hiếp, quốc gia nguyên bổn định tại quốc khánh duyệt binh thức thi triển gió đông âm năm, nhưng hiện tại còn chưa trưng, hải ngoại liền có tin tức phát biểu đi ra, trên tin tức nói nào đó đông phương quốc gia phô trương thanh thế, tại số liệu thượng làm hư làm giả, đối kỳ quốc gia hết sức trào phúng, nói loại này kéo gia hổ hành vi buồn cười đến cực điểm, tin tức mặc dù không có rõ ràng chỉ ra là quốc gia nào, cũng không điểm ra gió đông âm năm tên. Nhưng từ gần nhất quốc tế quân sự kế hoạch, cùng với các loại động thái kết hợp đến xem, này văn chương chính là nhầm vào Hoa Quốc, tin tức đi ra sau, đại sứ quán lập tức đem tin tức phiên dịch thành trung văn truyền quay lại trong nước, ngành quốc an nhìn xong văn kiện sau, lúc này khởi nghi ngờ, gió đông âm năm thực tế tầm bắn đích sát không có 12.000 km, cũng không biện pháp đối nước Mỹ tạo thành chiến lược uy hiếp, nhưng căn cứ vào này năm thay quân sự khẩn trương. Bể tô hai nước tranh đoạt thế giới bá quyền, nước Mỹ đối hoa quốc các loại phòng bị cùng chèn ép, quốc gia xuất phát từ các loại suy nghĩ mới phóng đại thực tế tầm bắn số liệu. Kỳ thật mỗi cái quốc gia đều làm qua chuyện như vậy, nhưng ở không có nắm giữ đối phương thực tế thăm số trước, không có người nào quốc gia sẽ như vậy công nhiên trào phúng. Dựa theo bình thường đến nói, nước Mỹ phát hiện hoa quốc nghiên cứu chế tạo ra như thế một khoản uy hiếp được nhà mình an toàn đạn đạo. Bọn họ phản ứng đầu tiên hẳn là lo lắng hoặc là khiếp sợ, chẳng sợ đưa ra chất vấn, cũng hẳn là nói bóng nói gió, nhưng hôm nay như vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ công nhiên trào phúng, khi chỉ có một loại có thể, đàn đạo tham số bị để lộ bí mật, quân công hệ thống ra gián điệp, quốc gia lãnh đạo lập tức hạ đạp chỉ lệnh, yêu cầu nhanh chóng tìm ra gián điệp cùng trong đó liên lụy để lộ bí mật nhân viên, cần phải diệt trừ hết thảy phản động lực lượng, ra chuyện như vậy. Tự nhiên sẽ không đại thế tiếng động lớn ồn ào, lại càng sẽ không giống trống khu chiên điều tra, để tránh đã thảo kinh xà, nhưng gián điệp sớm chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn, hết thảy đều là ngầm tiến hành. Đông tuyết lục kỳ thật cũng không biết tiết lộ bí mật sự tình, càng không biết ra gián điệp, nhưng nàng đi xuân giao nhau tư cách đột nhiên bị hủy bỏ, nguyên nhân là rượu thuốc sản phẩm chất lượng không quá quan, nàng phản ứng đầu tiên là không có khả năng, sau đó lập tức tự mình đến nhà máy đi kiểm tra. Nhà mấy người phụ trách nghe được sản phẩm có vấn đề, cũng là lo lắng được không được, nhưng hắn lời thề son sắc cam đoan hết thảy đều là dựa theo trình tự đến làm. Nhà mấy người phụ trách là bạn của Tô Việt Thâm, hợp tác trong khoảng thời gian này đến xem, đối phương thật là cái thành thật lại nghiêm cẩn người có thể tin được. Đông Tuyết Lục cũng không muốn đi suy đoán hắn sẽ tại rượu thuốc thượng động tay chân, bất quá hết thảy dựa vào sự thật nói chuyện, nếu nói rượu thuốc có vấn đề, vậy bọn họ liền đến cái tra rõ tốt. Nàng từ rượu thuốc mua cùng tài liệu đến ra thành phẩm mỗi một cái trình tự đều tự mình trấn cùng kiểm tra, kết quả là không có kiểm tra xảy ra bất cứ vấn đề gì, nàng còn tự mình uống một ít rượu thuốc, thân thể không có không thoải mái, hơn nữa công thương hành chính quản lý cục mặc dù nói nàng rượu thuốc có vấn đề, nhưng không có niêm phong công ty của nàng, nàng rượu thuốc như cũ có thể tiêu thụ kinh doanh, này, liền có chút kỳ quái, tại nhà máy mốc 2 ngày, xác nhận sản phẩm không có vấn đề sau. Đông tuyết lục cảm thấy sự tình có chút kỳ quái, vì thế ngồi xe trực tiếp trở về nhà, cũng đem sự tình này nói cho hai vị gia gia, ôn lão gia tử cùng tiêu tư lệnh hai cái lão tư lệnh kiến thức rộng rãi, vừa nghe liền ngửi được vấn đề, ôn lão gia tử mày trâu lên, chỉ sợ là có ít người không làm người, chuyên môn làm một ít gà gáy cẩu trộm nguy hại quốc gia cùng nhân dân sự tình, sự tình này ngươi mặc kệ, cũng đừng đi hỏi thăm, mặt trên nhường ngươi làm cái gì, ngươi phối hợp liền đi. Tiêu tư lệnh khó được cùng ôn lão gia tự ý kiến nhất trí, trọng trọng gật đầu, lần này người bảo thủ nói không sai, ngươi liền xem như cái gì cũng không biết, nên làm gì thì làm cái gì, chính là gần nhất nếu là có người ngươi hỏi thăm cái gì, ngươi phải cẩn thận lưu ý, nhất thiết không thể khinh thường, nhìn hai cái da da như thế thận trọng dáng vẽ, đông tuyết luộc lập tức liền đoán được dáng điệp hai chữ, nếu quả thật là như vậy, sự tình biết sát có chút lớn điều. Bất quá loại chuyện này cũng đích xác không phải nàng có thể can thiệp, liền cùng hai cái gia gia nói như vậy, nàng chỉ có thể làm bộ như cái gì cũng không biết, sau đó cẩn thận làm việc, nhưng xuân giao nhau bị hủy bỏ. Công ty công nhân viên nghị luận ẩm ỉ, cái gì suy đoán đều có, đông tuyết lục vừa về tới công ty, các viên công liền xông tới, thất thủy bác thiệt hỏi, đông đổng, chúng ta rượu thuốc có phải hay không muốn bị niêm phong, chúng ta đây công ty còn tài giỏi đi xuống sao? Là có người hay không cố ý nhằm vào công ty chúng ta, nên không phải là trước lên tòa án cái kia nhà máy tại ác ý trả thù đi, Đông tuyết lục ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, thân sắc bình tĩnh đạo, đại gia bình tĩnh một chút, đối với lần này xuân giao nhau bị hủy bỏ tư cách sự tình, ta đã dựa theo trình tự trình xét duyệt, sản phẩm của chúng ta là không có vấn đề, cho nên công ty tuyệt đối sẽ không bị niêm phong, điểm này đại gia muốn có tin tưởng, về phần có người hay không trả thù. Cái này chúng ta liền không cần đi suy đoán, chúng ta bây giờ cần phải làm là đem chất lượng hòa phục vụ làm được càng tốt, làm cho người ta bắt không được bất kỳ nào nhược điểm cùng sai lầm. Nếu không thể đi xuân giao nhau, ta muốn mượn trong khoảng thời gian này cho đại gia làm quốc tế mậu dịch phương diện tương quan huấn luyện, muốn ghi danh đến thời điểm đi lâm phó quản lý chỗ đó báo danh, không đi xuân giao nhau mặc dù sẽ tổn thất bộ phận thu vào, nhưng đối với đông tuyết Lục đến nói vấn đề không lớn. Hiện giờ nàng cần phải làm là phối hợp quốc gia an bài, cùng với đem lòng người trấn an xuống dưới, không cho quốc gia thêm phiền. Quả nhiên, nghe được Đông Tuyết lục lời nói, mọi người tâm định không ít, hơn nữa lực chú ý lập tức bị dời đi. Ta muốn ghi dành, ta trước liền muốn đi học có liên quan quốc tế mậu dịch phương diện tri thức, chỉ là không biết đi nơi nào học. Phương diện này bộ sách cũng rất ít, ta cũng là, ta cùng ta thân thích muốn phương diện này bộ sách, nhưng xem không hiểu a. Cùng xem thiên thư đồng dạng, đông đỗng cảm ơn ngươi, chúng ta sẽ hảo hảo huấn luyện cùng học tập, cảm ơn đông đỗng, đại gia hưng phấn cực kỳ, sôi nổi đối đông tuyết lục tỏ vẻ từ đáy lòng cảm tạ, đồng thời đối công ty lòng trung thành mạnh hơn, công ty từ lúc khai thác nước ngoài thị trường sau, phụ trách ngoại thương công nhân viên tiền lương nước lên thì thuyền lên, nhất là thu giao nhau sau, có ít người sách đã thành kinh vượt qua quốc doanh đơn vị một năm tiền lương tổng hòa. Điều này làm cho những người khác nhìn không khỏi mắt thèm, chỉ là ngoại thương việc không phải mỗi người cũng có thể làm, đầu tiên muốn hội tiếng Anh, còn muốn có tương quan tri thức, hiện giờ công ty nguyện ý huấn luyện bọn họ, tốt xấu cho bọn hắn chỉ rõ một con đường, quay đầu bọn họ cũng biết nên cố gắng thế nào, Đông tuyết lục nhìn mọi người lực chú ý bị dẫn dắt rời đi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đem Đặng Hồng gọi tiếng văn phòng, Đặng quản lý. Chuyện của công ty gần nhất còn muốn phiền toái ngươi nhìn chầm chầm điểm, nếu là có người đến hỏi thăm, ngươi muốn trước tiên bẩm báo ta, đặng hồng ngưng một chút, sau đó thật cẩn thận hỏi, đông động, có phải hay không xảy ra vấn đề gì, đông tuyết lục nhìn hắn đạo, ngươi chỉ cần dựa theo sự phân phó của ta đi làm liền tốt, đừng đánh nghe cũng đừng khủng hoảng, hết thảy cùng bình thường làm như vậy liền đi, đặng hồng cũng không phải mới ra xã hội lăn đầu thanh, nhất là trải qua kia 10 năm người. Hắn tại chỗ liền hiểu được, ta hiểu được, ta sẽ đem công ty quản lý tốt, vất vả người, đây là ta phải làm, nếu không có chuyện gì khác tình, ta đây đi ra ngoài trước, Đông tuyết lục gật đầu, đặng hồng xoay người ra ngoài, cũng đem cửa phòng làm việc đóng lại, đối với đặng hồng người quản lý này, Đông tuyết lục là hết sức hài lòng, mà đặng hồng đối với công ty cũng hết sức hài lòng, từ năm trước bắt đầu, Đông tuyết lục liền cho hắn 3% cổ phần chi hoa hồng, Hiện giờ hắn thu vào đã sớm vượt qua bên người rất nhiều người, trước khi cười nhạo hắn cho nữ nhân làm công người, hiện tại đều xoay đầu lại hâm mộ hắn, lại qua hai ngày, công thương hành chính quản lý cục người trả lại cửa điều tra công ty khoản, bất quá bởi vì đông tuyết lục trước chào hỏi cùng làm cam đoan, lần này các viên công không có cảm thấy khủng hoảng, có ít người tuy rằng trong lòng vẫn là bất ổn, nhưng qua hai ngày nhìn công ty hết thảy vẫn tác cứ theo lẽ thường, liền dần dần yên lòng. Không phải là độc nhất vô song, tưởng bạch hủy cùng tiền thái hân công ty đồng dạng bị thẩm tra, hai người lập tức có chút hoảng hốt, bất quá thẩm tra sau, công thương hành chính quản lý cục không có đối với các nàng làm ra bất kỳ nào trừng phạt cùng hạn chế, được tiền thái hân nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy không quá yên tâm, người muốn không đi đông tuyết lục bên kia tìm hiểu một chút, nhìn nàng bên kia có hay không có bị thẩm tra, tưởng bạch hủy mặt lập tức liền trắng, nên không phải là chúng ta bị phát hiện à. Ta không đi, muốn đi ngươi đi, tiền thái Hân nhìn nàng một cái, bình tĩnh một chút, nếu như bị phát hiện, ngươi cùng ta còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này sao, ta muốn đi đông tuyết lục công ty, đó không phải là đã thảo kinh xà, tưởng bạch hủy lấy ca trắng men tay đang run rẫy, chúng ta đây hiện tại muốn như thế nào làm, ta tổng cảm thấy lòng hoảng hốt, nếu là thật bị phát hiện, chúng ta hay không sẽ bị bắn chết, tiền thái Hân dùng lực kéo nàng một chút, thấp giọng quát mắng đạo muốn chết a cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào nếu như bị người nghe được loại này lời nói người cùng ta đều phải chết định tưởng bạch hủy bị nàng kéo đụng vào bên cạnh ngăn tủ đâu đến nàng ngược lại hít khí lạnh ta cũng là sợ hãi a hưng hưng ta không làm từ hôm nay trở đi chúng ta về sau không cung cấp bất kỳ tin tức gì tiền thái hưng hướng ra ngoài đầu nhìn thoáng qua phát hiện không có người lúc này mới quay đầu liếc xéo tưởng bạch hủy tùy tiện ngươi. Ngươi nếu là bỏ được từ bỏ tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, ta đây cũng không ép ngươi, nhưng quay đầu ngươi cũng đừng hối hận, nói nàng trong ngăn kéo cầm ra vừa dùng báo chí bao quanh đồ vật, sau đó mở ra đạo, đây là các ngươi lần này thù lao, báo chí bên trong là 10 điều tiểu hoàng ngư, tưởng bạch hủy nhìn xem ánh vàng rực rỡ tiểu hoàng ngư, đôi mắt đều thẳng, một cái tiểu hoàng ngư đại khái là 31 khắc tả hữu, 10 điều là hơn 300, hiện tại giá vàng là 68 nguyên mỗi khắc. Như thế tính lên, này 10 điều tiểu hoàng ngư giá cả chính là hơn 2 vạn nguyên, được tiểu hoàng ngư có thu thập giá trị, nếu là có thể mua được thích hợp người mua, qua tay bán đi gấp bội đều nói không chừng, tưởng bạch hủy trái tim nhanh chóng nhảy lên lên, đôi mắt thẳng tắp nhìn xem tiểu hoàng ngư, nuốt một ngụm nước bọt, này đó, toàn bộ đều là ta, tiền thái hưng đem tiểu hoàng ngư nhét vào trong lòng nàng, đó là đương nhiên, ta trước liền đã nói với ngươi, U lao tuyệt đối không ít tại ngũ vị tính ra, lần này các ngươi cho thông tin phi thường tốt, bằng hữu ta phi thường vui vẻ, cho nên nhiều ra đến là khen thưởng các ngươi, tưởng bạch hủy ôm trong ngực tiểu hoàng ngư, trái tim nhanh đến cơ hồ vượt qua phụ tải, được hoàng kim không tốt ra, nếu như bị người phát hiện không tốt lắm đâu, tiền thấy hơn đạo, hoàng kim mới tốt ra, nếu là ta lấy hơn hai vạn nguyên cho ngươi, ngươi muốn như thế nào mang về, ngươi nếu là tìm không thấy người đổi. Ta quay đầu giúp ngươi giới thiệu, tưởng bạch hủy gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ nếu là dùng giấy tệ đích sát quá làm cho người chú ý, hiện giờ lớn nhất tiền giấy là 10 nguyên, hơn 2 vạn nguyên, kia phải có bao lớn một đống, tiền thái hưng khóe miệng tà tà nhất câu, hiện tại còn quyết định rời khỏi sao, tưởng bạch hủy ôm trong ngực tiểu hoàng ngư không lên tiếng, tiền đến được quá dễ dàng, bất quá là động động miệng, liền có thể kiếm được người khác cả đời đều kiếm không đến tiền là người đều không biện pháp cử tuyệt hấp dẫn như vậy, chỉ là, ngươi xác định bọn họ sẽ không tra được trên đầu chúng ta đến, tiền thái hơn, cho nên ta mới để cho ngươi đi đông tuyết lục bên kia hỏi thăm một chút, quay đầu ta cũng đi những công ty khác hỏi thăm một chút, nếu là có vấn đề, chúng ta mới có thể làm ra tương ứng đối sách, tưởng bạch hủy nhìn xem nàng, lại cúi đầu nhìn xem trong ngực tiểu hoàng ngơ, một lát sau, giống như xuống rất lớn quyết tâm loại, gật đầu nói, đi, Ta đây ngày mai đi tuyết lục bên kia tìm hiểu một chút, tiền thái hân dặn dò, ngươi nói chuyện thời điểm cũng phải cẩn thận một chút, nhất thiết đừng lọt dấu vết. Ta biết, vào lúc ban đêm tưởng Bạch Thủy đem tiểu Hoàng Ngư mang về nhà, sau đó tìm một chỗ giấu đi, ngày thứ hai, nàng liền ôm hài tử đi qua đông tuyết lục công ty tìm nàng, nhìn đến tưởng Bạch Thủy mang theo hài tử lại đây, đông tuyết lục ngưng một chút, ngươi tại sao cũng tới, hôm nay không cần đi làm sao. Tưởng Bạch Hủy nhướng mày đạo, ái quốc hắn ra đỏ mẩn, ta bà bà hôm nay thân thể không thoải mái, ta chỉ có một người dẫn hắn đi bệnh viện, thuận tiện lại đây cùng ngươi lấy điểm kinh. Tưởng Bạch Hủy cùng con trai của Lương Thiên giật gọi Lương Ái Quốc, mỗi lần đông tuyết lục nghe được tên này cũng có chút không biết nói gì. Năm 60 niên đại lúc ấy, rất nhiều người đem tên gọi Ái Quốc, Ái Đảng, Vệ Quốc Linh Tinh, đó là cái kia thời đại đặc sắc, nhưng bây giờ đã rất ít người lấy như vậy tên. Tưởng Bạch Hủy hai vợ chồng cho nhi tử lấy như vậy tên, là vì cảm tạ quốc gia đưa lương thiên dật xuất ngoại du học, điểm xuất phát rất tốt, chính là tên thật sự không quá thời thượng, thổ tào về thổ tào nhưng đông tuyết lục vẫn là đem chính mình trăm con kinh nghiệm chia sẻ cho nàng, tiểu bảo bảo tuyến mồ hôi không phát đạt, không muốn xuyên quá dày quần áo, rất dễ dàng che ra đỏ mẩn, còn có phải chú ý làn da sạch sẽ, tiểu kéo nhanh chóng thay giặt lâu sạch sẽ. Hơn nữa tận lực lựa chọn tương đối mềm mại miên chất vải vóc. Tưởng Bạch Hủy đem này đó nhớ kỹ, lộ ra nụ cười sáng lạng đạo, thật là nhờ có người, ta lần đầu tiên làm mẹ cái gì cũng đều không hiểu, còn muốn bận rộn sống chuyện của công ty, thật là sức đầu mẻ tráng, đông tuyết lục, đều là như vậy tới đây, cho nên mới nói mẫu thân thật vĩ đại. Tưởng Bạch Hủy tràn đầy đồng cảm, sau đó lại đem đề tài dẫn tới trên công ty đi. Gần nhất chuyện của công ty thật là đem chúng ta rất mệt, cũng không biết chuyện gì xảy ra, công thương cục người đột nhiên đến cửa đến, nói sản phẩm của chúng ta có vấn đề, chúng ta đành phải cho các loại chứng minh, bận biểu được cơm đều không có thời gian ăn, đông tuyết lục nhìn nàng một cái, lặng lẽ nói, công thương cục gần nhất cũng tới điều tra công ty chúng ta rượu thuốc, còn tra xét khoản. tưởng bạch hủy lộ ra một bộ rất khiếp sợ biểu tình, này chuyện gì xảy ra? Ta còn tưởng rằng chỉ tra xét công ty chúng ta, như thế nào ngay cả các ngươi công ty đều muốn tra, chẳng lẽ bọn họ không biết gia gia ngươi là tư lệnh sao? Đồng tuyết lục mày vì không thể nghe thấy câu lại một chút, công ty là lấy cá nhân ta danh nghĩa mở ra, cùng ta gia già, còn có như quy gia gia không có bất cứ quan hệ nào. Công thương cục thẩm tra cũng là bình thường thao tác, năm kia bắt đầu quốc gia nghiêm trị, hai năm qua phát triển kinh tế rất nhanh, nhưng rất nhiều người làm cái xác không công ty. Sau đó làm đầu cơ trục lợi sự tình, hoặc là làm một ít thấp kém sản phẩm, kinh tế muốn tốt phát triển. Khi quốc gia khẳng định muốn đã kích này đó phạm tội hành vi, chúng ta đều là chính quy công ty, chỉ cần phối hợp điều tra liền tốt rồi. Tưởng Bạch Hủy không chú ý tới trong giọng nói của nàng không vui, trừng lớn mắt tiếp tục hỏi. Cho nên công thương cục là vì đã kích đầu cơ trục lợi, những công ty khác cũng bị kiểm tra thí điểm đúng không? Đồng tuyết lục gật đầu, không sai. Theo ta được biết, ta biết công ty không ít đã bị thẩm tra qua, tất cả mọi người không có vấn đề. Tưởng Bạch Hủy trong lòng thở dài nhẹ nhẫm một hơi, vậy là tốt rồi, công ty chúng ta cũng không có vấn đề. Ta trước còn tưởng rằng có người nhầm vào công ty chúng ta đâu, hiện tại xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều. Đồng Tuyết Lục cười cười, từ chối cho ý kiến, tưởng Bạch Hủy ngồi trong chốc lát, sau đó liền ôm nhi tử trở về, Đồng Tuyết Lục đem nàng đưa đến cửa. Nhìn xem bóng lưng nàng mày trâu lên, ở trước đây, nàng không có hoài nghi qua tưởng bạch hủy cùng lương thiên dật hai phu thề, bởi vì gián điệp cái này tội danh quá lớn, chỉ cần lây dính lên, có thể ngay cả mạng sống cũng không còn, bởi vậy tại không có bất kỳ chứng cớ nào dưới tình huống, nàng chưa bao giờ sẽ loạn hoài nghi người bên cạnh, nhất là bằng hữu, chỉ là lần này quốc gia cơ mật bị tiết lộ, nhưng nàng không thể không lần nữa xem kỹ tưởng bạch hủy cùng lương thiên dật hai phu thề. Tại kiến thức qua nước ngoài Phùng Vinh sau, rất ít người còn có thể bảo trì sơ tâm, hai người bọn họ từ bỏ công ty ngoại quốc dày thù lao, hồi quốc lại muốn lại linh bắt đầu, trong lòng bọn họ có phải hay không sẽ có không cam lòng đâu, đông tuyết lục nhớ tới trước tưởng bạch hủy nói chua nói dáng vẻ còn có sau này nàng đột nhiên thay đổi tốt lấy lòng chính mình, trong lòng dự cảm chẳng lành càng thêm nồng đậm, nếu hai người bọn họ phu thê có vấn đề, kia tiền thái hưng có thể hay không cũng có vấn đề. Đông động, ngươi đang nhìn cái gì, trước đài nhìn nàng đứng ở cửa nhìn đã lâu, không khỏi đi tới tò mò hỏi, đông tuyết lục phục hồi tinh thần, lắc đầu cười nhạt nói, không thấy cái gì, ta chính là cảm thấy hiện tại kinh tế càng ngày càng tốt, dân chúng sinh hoạt cũng càng ngày càng tốt, đây đều là quốc gia cùng đảng công lao, trước đài không rõ vì sao lão bản sẽ đột nhiên phát như vậy cảm khái, bất quá lời nói này được không sai, đúng à. Nhớ khi còn nhỏ muốn ăn viên đường đều ăn không dậy, hiện tại mỗi ngày ăn đường cũng không có vấn đề gì, đại gia sinh hoạt đích xác càng ngày càng tốt, đồng tuyết lục cười cười, xoay người đi trở về văn phòng, nàng không có ý định làm cái gì, chuyện như vậy không phải nàng một cái dân chúng có thể nhúng tay, nếu tưởng bạch hủy cùng lương thiên dật có vấn đề, quốc an cục người sớm hay muộn sẽ điều tra ra, bọn họ so nàng muốn chuyên nghiệp nhiều, bất quá nàng từ trong lòng không hy vọng là hai người bọn họ vợ chồng. Tưởng Bạch Hủy từ đông tuyết lục văn phòng đi ra, không có lập tức trở về ra, mà là về chính mình công ty. Thế nào, đông tuyết lục bên kia có đầu mối gì sao? Tiền Thái Hưng vừa nhìn thấy tưởng Bạch Hủy, liền lập tức đóng lại cửa văn phòng, nhỏ giọng hỏi. Tưởng Bạch Hủy đem nhi tử phóng tới trên sofa, phóng thích chính mình khó chịu hai tay, không có vấn đề. Nàng bên kia cũng bị xét duyệt cùng kiểm tra thí điểm, hơn nữa liền quản giao hội đều không đi được. Tiền Thái Hưng dừng một lát. Đôi mắt trường lớn, thật sao, đồng tuyết lục thật sự không thể đi tham gia quảng giao hội, tưởng Bạch Hủy cười gật đầu, đương nhiên là thật sự, ta đi toilet khi còn cùng nàng công nhân viên hỏi thăm một chút, nàng không có gạt ta, hơn nữa nàng còn nói nàng nhận thức không ít công ty cũng bị thẩm tra, cho nên hẳn là thông lệ thẩm tra, mà không phải hoài nghi ta nhóm, tiền thái hưng sách tâm rốt cuộc rơi xuống đất, ta đây an tâm, kỳ thật công thương cục đến sau, nàng đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Trong nhà hết thảy đồ vật đều thu thập xong, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lây, nàng lập tức bỏ xuống công ty cùng tưởng bạch hủy bọn họ bay đi nước ngoài. Hiện tại biết không có việc gì, khi nàng còn có thể tiếp tục tiếp tục ở chung. Kỳ thật nàng cũng không nở từ bỏ tốt như vậy kiếm tiền cơ hội. Tưởng bạch hủy lần này được đến 10 điều tiểu hòa ngư, mà nàng lấy được là 20 điều tiểu hòa ngư, thêm trước nàng cho nước ngoài cùng với công công bên kia cung cấp không ít tư liệu. Hiện giờ nàng ở nước ngoài tài khoản đã có không sai biệt lắm 30 vạn, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, 30 vạn ở quốc nội rất nhiều, một đời nằm bất động cũng không có vấn đề gì, chỉ là ở nước ngoài vẫn là kém một ít, cho nên nàng muốn kiếm nhiều một chút mới thu tay lại, liền ở tưởng Bạch Huệ cùng tiền Thái Hưng hai người thả lỏng cảnh giác thời điểm, tưởng Bạch Huệ bà bà lương mẫu đang tại trong nhà quét tước vệ sinh, đột nhiên cách vách gia dưỡng mèo ngậm một khối cá khô mặn chạy vào trong nhà đến. Đem lương mẫu hoảng sợ, nàng phục hồi tinh thần lập tức cầm lấy chổi liền đi đuổi con mèo, mèo kỳ nhi ở trong phòng tha một vòng, sau đó trốn vào gầm giường, đem lương mẫu tức giận đến không được, lương mẫu lại đi bên ngoài lấy gậy trúc tiến vào, đối diện giường để một trận loạn đâm, con mèo kêu vài tiếng chạy, lưu lại cá khô mặn dưới gầm giường, cá khô mặn hương vị thật không tốt nghe, cùng chết con chuột có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, lương mẫu cầm gậy trúc hướng bên trong đâm. Muốn đem cá khô mặn làm ra đến, cũng không nhỏ tâm đâm trên mặt tường, vách tường phát ra đông đông thanh âm, lương mẫu lập tức cảm thấy không thích hợp, tường kia biết như thế nào hình như là không, nếu là là không, có thể hay không bị con mối cho ăn hết, muốn thật như vậy, nhưng liền không an toàn, lương mẫu cũng bất chấp cá khô mặn, đứng lên dùng lực đem giường lớn cho dời đi, vì dời đi giường lớn, nàng thiếu chút nữa đem lão eo cho bẻ gãy, bất quá vì nhi tử cùng cháu trai an toàn. Nàng không để ý tới đâu thắt lưng, đỡ eo đi qua gõ gõ, quả nhiên là không, nàng quay đầu tìm cái bú nhất đánh, vách tường liền bị nàng đập cái động, bên trong phóng một cái hộp sắt, nàng đột nhiên tim đập như sấm, đứng lên đóng cửa lại, quay đầu mới đem hộp sắt cho lấy ra, hộp sắt mặt trên khóa một phen tiểu khóa, bất quá này không làm khó được lương mẫu, cha nàng trước kia là cái thợ khóa, từ nhỏ liền dạy cho nàng mở ra các loại khóa, nàng đi phòng bếp lấy thanh sắt lại đây khóa lên khảy lộn vài cái, khóa lâu canh kết một tiếng liền mở ra, bên trong xuất hiện một khối vải nhung, bao một đống đồ vật, lương mẫu thật cẩn thận đem vải nhung mở ra, sau đó đôi mắt trừng thành ngưu nhãn, nàng nhìn thấy cái gì, nàng nhìn thấy mười điều tiểu hoàng ngơ, lương mẫu tim đập tăng tốc, cao hứng được miệng đều nhanh được đến bên tai, đây là ông trời rớt xuống bánh thịt a không nghĩ đến vách tường cất giấu như thế nhiều hoàng kim, nhất định là trước khi người ta sợ bị tra. Cho nên mới giấu đến vách tường bên trong, không đúng, lương mẫu đột nhiên động tác bị kìm hãm, nàng đem vải nhung lấy ra trái phải trước sau nhìn nhìn, sau đó sát mặt đen xuống, này khối bố là nàng con dâu, là từ tưởng bạch hủy ở nước ngoài mua quần áo bên trên mặt cắt xuống, này vách tường xi măng cũng là vừa thế, còn chưa khô thấu, vì xác nhận suy đoán của mình không có sai, nàng đứng lên chạy tới tủ quần áo tìm tưởng bạch hủy quần áo, quả nhiên tìm đến món đó bị nhặt được một khối quần áo. Lương mẫu mặt càng đen hơn, lạnh đến cơ hồ có thể nhỏ thủy đến, cho nên hoàng kim này là tưởng bạch thủy giấu đi, nhưng nàng là từ nơi nào làm ra như thế nhiều tiểu hoàng ngư, chẳng lẽ là nàng công ty buôn bán lời tiền, sợ nàng và nhi tử biết, cho nên vụng trộm giấu đi, nghĩ đến hẳn là như vậy. Lương mẫu ở trong lòng mắng một tiếng tiểu tiện nhân, sau đó đem tiểu hoàng ngư nhét vào trong túi áo, hộp sắc khóa lên lần nữa bỏ vào, sau đó đem xi măng dùng thủy sống một chút lần nữa bù thêm. Lại đi cá khô mặn lấy ra, quét sạch sẽ sau đem giường lớn lần nữa đẩy về đi, làm xong này hết thảy, lương mẫu mệt đến thiếu chút nữa eo đều đoạn, bất quá nàng trong lòng rất hương phấn rất đắc ý, tưởng bạch hủy dám tự tiện chủ trương đem tiểu hoàng ngư giấu đi, khi nàng liền vụng trộm lấy đi, một cái cũng không cho nàng thừa lại, quay đầu nhìn nàng phát hiện sâu như thế nào khóc, này tiểu hoàng ngư hiện tại chính là nàng và nhi tử, tức phụ quả nhiên là họ khác, không đáng tin cậy. Tưởng Bạch Hủy khi về nhà, sắc trời đã lại chậm quá, nàng trở về nhìn một chút giường lớn vị trí, nhưng không có bao nhiêu nghỉ, chính là tổng vệ sinh thời điểm cũng sẽ không dễ dàng rời đi giường lớn, nàng rất có lòng tin sẽ không có người phát hiện nàng đem tiểu hoàng ngư giấu ở bên giường trên vách tường, cái kia vách tường có cái trống rỗng là nàng trước phát hiện, liền lương thiên dật đều không biết, nàng ngược lại không phải muốn gạt lương thiên dật, nàng là nghĩ gạt nàng bà bà, từ lúc nàng về nước sau... Nàng bà bà liền đối với bọn họ sinh hoạt khoa tây muối chân, đem mình làm từ hy thái hậu, nhường nàng mười phần phiền lòng, cho nên số tiền này nàng không có ý định nhường nàng bà bà biết, quay đầu chờ kiếm đủ tiền, cả nhà bọn họ tam khẩu xuất ngoại đi định cư, không mang theo lão thái bà này. Ba ngày sau, tưởng bạch hủy từ công ty trên đường về nhà, đi ngang qua một cái ngõ nhỏ thì đột nhiên mấy nam nhân từ ngõ hẻm trong nhanh chóng chạy đến, một phen che miệng của nàng bà tưởng bạch hủy sợ tới mức tam hồn đi thất phách ra sức dạy dỗ nhưng mấy nam nhân gắt gao đè lại nàng rất nhanh một chiếc xe lái tới bọn họ đem tưởng bạch hủy nhét vào trong xe nghênh ngang mà đi nay hết thảy phát sinh ở một phút đồng hồ bên trong thêm sắc trời rất khuya hoàn toàn không có người phát hiện bên này không thích hợp tưởng bạch hủy sợ tới mức sắc mặt tái nhợt nàng muốn hỏi những người này là ai nhưng bọn hắn dùng băng dính phong bế miệng của nàng ba nàng hoàn toàn phát không được tiếng Xe mở nửa giờ đầu tại một cái đại môn tiền ngừng lại, nàng từ cửa kính xe nhìn ra đi, ngay sau đó trên mặt huyết sắc phản phất bị nháy mắt rút đi giống nhau, được không giống như một tờ giấy, quốc an cục, nàng trước còn tưởng rằng là lưu manh hoặc là phạm tội đoàn thể nhìn nàng cùng tiền thái hưng công ty sinh ý làm tốt lắm, cho nên nghĩ bắt cóc nàng, dùng cái này lừa bịp tống tiền ít tiền, nàng không nghĩ đến bọn họ là quốc an cục người, nàng chết chắc rồi, nhất định là bọn họ làm sự tình bị phát hiện. Làm gián điệp muốn như thế nào xử phạt, giống như, là muốn bị bắn chết, tưởng bạch hủy khí lực toàn thân giống như bị rút đi, nàng là bị bắt xuống xe, lại bị bắt đi đến phòng thẩm vấn, trong phòng thẩm vấn đến mấy cái cao lớn nam nhân, bên ngoài còn có thật là nhiều người canh chừng, tầng tầng quan tạp, nàng một cái cô gái yếu đuối căn bản đừng nghĩ xông ra, tưởng bạch hủy như chết ngư đồng dạng tê liệt trên ghế ngồi, răng nanh trên dưới run rẫy, trong đó một người mặc hắc y phục trung niên nam nhân. Lạnh giọng quá, tưởng bạch hủy, tiết lộ quốc gia cơ mật, ngươi cũng biết đây là muốn bị bắn chết, tưởng bạch hủy bị dọa đến tâm run lên, thiếu chút nữa không tiểu ra đến, nhưng không biết là từ đâu tới đây dũng khí, nàng đột nhiên ngồi thẳng người, lắc lắc đầu nói, ta biết, nhưng ta chưa làm qua, các ngươi đừng oan uổng người tốt, oan uổng người tốt, trịnh phó cục mắt lạnh nhìn nàng, vậy ngươi giải thích một chút, này đó tiểu hoàng ngư ngươi là từ nơi nào tới đến? Trịnh phó cục đem chứa Tiểu Hoàng Ngư chiếc hộp đẩy đến trước mặt nàng. Tưởng Bạch Hủy nhìn đến Tiểu Hoàng Ngư, khóe mắt muốn nước, nhưng vẫn là cự tuyệt không thừa nhận. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Tóm lại ta không có làm bất kỳ nào thật xin lỗi sự tình của quốc gia. Đây là ngươi bà bà từ nhà ngươi dường lớn bên cạnh vách tường lấy ra. Trên bánh bao vải nhung là ngươi từ nước ngoài mua về quần áo cắt xuống miếng vải. Ngươi còn muốn tiếp tục nói xạo sao. Một đám vật chứng bị thả đi lên nhưng tưởng bạch hủy chính là cắn khẩu không thừa nhận, cùng lúc đó, tại căn cứ lương thiên dật cũng bị khống chế lên, cùng tưởng bạch hủy đồng dạng, hắn cự tuyệt không thừa nhận mình làm thật xin lỗi sự tình của quốc gia, bất quá cùng tưởng bạch hủy không đồng dạng như vậy là, sắc mặt hắn 10 phần bình tĩnh, ta bất quá là cái phổ thông nghiên cứu khoa học nhân viên, gió đông âm năm là 10 năm trước bắt đầu quy hoạch hạng mục, về nước sau ta không có tham dự đến hạng mục này đi. Thử hỏi ta như thế nào có thể để lộ bí mật, vậy sao ngươi giải thích mẫu thân ngươi trong tay đột nhiên có 10 điều tiểu hoàng ngư, căn cứ mẫu thân ngươi cách nói, này đó tiểu hoàng ngư đều là của ngươi thê tử tưởng bạch hủy giấu đi, ta không biết, ta hơn phân nửa thời gian đều tại trong căn cứ, đối với trong nhà phát sinh sự tình ta cũng không biết, lương thiên dật tâm tư kín đáo, suy nghĩ logic điều điều có lý, hoàn toàn tìm không thấy sơ hở, hơn nữa giống như hắn nói như vậy. Hắn cũng không phải gió đông âm năm đặng đạo trung tâm nghiên cứu nhân viên, hắn không có tuyệt mật tư liệu, điều này nói rõ hoặc là không phải hắn tiết lộ ra ngoài, hoặc là hắn mặt trên còn có người. Quốc an cục điều tra chuyên án tổ người nhất trí cho rằng là sau, chỉ là lương thiên vật cùng tưởng bạch hủy hai phu thê đều không thừa nhận, bọn họ trên tay không có khác chứng cớ, không biện pháp đưa bọn họ định tội, càng trọng yếu hơn là, nếu dàn co nữa. Cùng bọn họ liên hệ gián điệp phát hiện bọn họ mất tích, bọn họ khẳng định sẽ chạy trốn. Chuyên án tổ đã sớm đối tượng Bạch Hủy tài khoản tiến hành thẩm tra, tưởng Bạch Hủy tài khoản trên có hơn 5.000 nguyên, so giống nhau dân chúng muốn nhiều, nhưng cái này khoảng tính ra cùng các nàng công ty tiến trướng là đối được. Tưởng Bạch Hủy cùng tiền thái hơn hai người hợp tác công ty là bán sĩ Mỹ Dung sản phẩm, các nàng còn sáng lập thuộc về các nàng chính mình nhãn hiệu Bạch Liên Hoa Kem bảo vệ da. Bạch liên hoa kem bảo vệ gia phương thuốc nghe nói là từ pháp quốc xí nghiệp mua đến, màu vàng bình thủy tinh đóng gói, sản phẩm biểu thị cùng nói rõ toàn bộ dụng pháp văn, nhìn qua 10 phần dương khí, ở quốc nội bán được 10 phần náo nhiệt, trước công thương cục điều tra công ty các nàng khoản, cũng lén điều tra hai người bọn họ tài khoản, đều không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, lần này cần không phải lương mẫu cầm ra hai cái tiểu hoàng ngư đi theo người đổi tiền mặt, bọn họ cũng bắt không được nhược điểm. Nhưng hiện tại hai người bọn họ phu thê cự tuyệt nhận tội, vụ án lập tức cầm cự được, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đồng tuyết lục cũng không biết tưởng bạch hủy cùng lương thiên giật hai phu thê bị bắt lại sự tình. Ngày này buổi sáng, nàng đứng lên cho sông bào thai làm tình yêu bữa sáng sau, dặn dò hai người bọn họ không thể mệt hai vị thái gia gia, tiểu yến yến ôm mẹ chân, ngước đầu nhỏ đạo, mẹ, thái gia gia nhóm nói chúng ta là bọn họ tâm can bảo bối. Chính là lại mệt cũng không quan hệ a tiểu nhiễm nhiễm ôm mập mập cánh tay, một bộ cao lãnh gật đầu, cái này gọi là ngọt ngào gánh nặng, đông tuyết lục quả thực muốn bị hai cái tiểu da hỏa dáng vẽ cho chết cười, thân thủ nhéo nhéo hai người khuôn mặt, coi như là ngọt ngào gánh nặng, đó cũng là gánh nặng, thái gia gia nhóm tuổi lớn, các ngươi muốn chiếu cố thông cảm bọn họ, mẹ biết các ngươi là ngoan bảo bảo, các ngươi nhất định làm được đến đúng không, tiểu yến yến gật đầu, nãi thanh nãi khí đạo, đối, chúng ta làm được đến, mẹ ngươi yên tâm đi làm đi, kiếm nhiều tiền một chút trở về cho yến yến mua đồ ăn vặt ăn, đồng tuyết lục, tiểu nhiễm nhiễm, mẹ yên tâm, ta sẽ nhìn xem ca ca, không cho hắn ăn vụn đồ ăn vặt, tiểu yến yến, quy a quy, đồng tuyết lục bị nhi tử cùng nữ nhi manh được run sợ run rẫy, đáp ứng chính bọn họ hôm nay hội sớm điểm trở về, sau đó liền đi đi làm, mới vừa đi ra gia môn không xa, Nàng liền bị hai nam nhân ngăn cản, đông đồng chí ngươi tốt, chúng ta là quốc an cục, có một số việc cần ngươi phối hợp, hai nam nhân nói cầm ra công tác chứng minh cho nàng nhìn, đầu năm nay làm chứng giả còn tương đối ít, cho dù có chứng giả, cũng không ai dám giả mạo cơ quan nhà nước người, đông tuyết lục gật đầu, sau đó cùng bọn họ đi quốc an cục, đi đến quốc an cục, đông tuyết lục mới biết được tưởng bạch hủy bị bắt lại, nàng tâm tình hết sức phức tạp, đông đồng chí. Chúng ta hoài nghi cùng gián điệp liên hệ người là tiền thái hưng chỉ là chúng ta trước mắt không có chứng cớ, cũng lo lắng đã thảo kinh xà. Chúng ta nhường ngươi lại đây, là nghĩ ngươi miêu tả một chút tưởng bạch hủy bình thường nói chuyện giọng nói cùng giọng điệu. Chúng ta muốn ổn định tiền thái hưng quốc an cục chuyên án tổ đã tra được một ít manh mối, tiền thái hưng cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ đi cục bưu chính ký mỹ dung sản phẩm, bọn họ hoài nghi đây là nàng cùng cuối cùng gián điệp liên hệ phương thức. Bọn họ dựa theo nàng trước ký đưa địa chỉ đi tìm đi, đối phương sớm dọn nhà, địch nhân hết sức giảo hoạt, nếu bọn họ muốn nghĩ lấy đến chứng cứ, nhất định phải chờ tiền Thái Hưng tiếp theo cùng đối phương hợp tác, nhưng hiện tại tưởng Bạch Hủy bị bắt lại, hôm nay muốn là không đi làm lời nói, tiền Thái Hưng khẳng định sẽ phát hiện không thích hợp, đến thời điểm nàng có khả năng sẽ chạy trốn, bọn họ có thể đem tiền Thái Hưng bắt lại, được từ đầu đến cuối không có chứng cứ. Hơn nữa cứ như vậy cuối cùng gián điệp liền sẽ đào tổ, bọn họ không nghĩ thả chạy bất kỳ nào một cái gián điệp, cho nên bọn họ nghĩ tới đông tuyết lục, làm tưởng bạch hủy đồng học cùng bạn tốt, bọn họ muốn từ đông tuyết lục nơi này được đến một ít tưởng bạch hủy sinh hoạt thói quen, sau đó nhìn có thể hay không lừa ở tiền thái hơn, đông tuyết lục sau khi nghe xong, dừng một lát đạo, kỳ thật ta có cái kỹ năng, trịnh phó cục nhíu mày, kỹ năng gì, ta sẽ bắt trước người khác thanh âm. Nói xong lời này, Đông Tuyết Lục dùng tưởng Bạch Hủy Thanh Âm nói một đoạn thoại, mọi người tại đây, Đông Tuyết Lục lời mới vừa nói Thanh Âm cùng tưởng Bạch Hủy Thanh Âm không thể nói không chút nào tương quan, chỉ có thể nói giống nhau như đúc. trịnh phó cục kích động, Đông Đồng Chí, thật không nghĩ tới ngươi còn có bản lĩnh này, Đông Tuyết Lục cười nhạt nói, ta bình thường không có việc gì liền học chơi, mọi người, kỳ thuật này kỹ năng là đời trước học được. Nàng đời trước có một trận đối phối âm rất cảm thấy hứng thú, dùng đầu tư lớn cùng chuyên nghiệp lão sư học qua chuyên nghiệp phối âm, thêm tưởng bạch hủy âm sắc cũng không đặc biệt, tương đối tốt bắt chước cho nên mới đem mọi người cho rung động ở. Quốc An cục người vốn muốn tìm cái cùng tưởng bạch hủy âm sắc có chút tương tự nữ đồng chí, thông qua điện thoại trước ổn định Tiền Thái Hưng, hiện tại có đông tuyết Lục này trương hoàng bài, vậy liền dễ làm. Tiền Thái Hưng đi đến văn phòng sau. Phát hiện tưởng Bạch Hủy còn chưa tới công ty, hai người bọn họ mặc dù là hợp tác quan hệ, nhưng từ cổ phần đến nói, nàng mới là đại lão bản, bởi vì nàng bỏ vốn là tưởng Bạch Hủy gấp 2, bởi vậy bình thường đều là tưởng Bạch Hủy trước tới công ty nhân viên quản lý công, xử lý một chút văn kiện, nàng giống nhau ngủ đến 10 giờ mới chậm ung dung lại đây đi làm, nhưng hôm nay tưởng Bạch Hủy không đến, sự tình có chút kỳ quái, tiền Thái Hưng đi qua hỏi trước đài. Tưởng quản lý hôm nay không tới làm sao, trước đài lắc đầu, không có, thật là kỳ quái, bình thường tưởng quản lý đều là từ sớm liền lại đây, hôm nay không biết như thế nào không đến, khi nàng không khiến người xin phép, không có, nghe được trước đài lời nói, tiền thái hân trong lòng run lên, mơ hồ cảm thấy không thích hợp, giống các nàng làm gián điệp, bình thường mẫn cảm nhất, một khi có cái gì thay đổi, bọn họ lập tức liền tưởng đến chuyện không tốt đi lên. Tiền Thái Hưng đang muốn nhường trước đài đi tưởng bạch hủy trong nhà nhìn xem, đúng lúc này, điện thoại vang lên, trước đài tiếp lên, ngay sau đó biểu hiện trên mặt sáng lên, tưởng quản lý là người a, vừa mới tiền đổng mới nhắc tới người đâu, tốt, ta đây liền đưa điện thoại cho tiền đổng, tiền Thái Hưng nghe được là tưởng bạch hủy, trong lòng hoài nghi đi một điểm, nàng tiếp nhận điện thoại uy một tiếng, sau đó liền nghe được đầu kia tưởng bạch hủy đạo, hưng hưng. Nhà ta thiên dật bị thăng làm phó viện trưởng, căn cứ khiến hắn phụ trách một cái tân hạng mục, ta ngày hôm qua nhận được điện thoại, hôm nay tính toán đi căn cứ cho hắn chúc mừng, tiền thấy hơn mày dương lên, thật sao, lương đồng chí thật sự bị thăng làm phó viện trưởng, đương nhiên là thật sự, tưởng Bạch Hủy đắc ý nói, kỳ thật chúng ta vừa về nước lãnh đạo liền nói muốn thăng thiên dật làm phó viện trưởng, chỉ là lúc ấy bọn họ nói muốn khảo nghiệm khảo nghiệm thiên dật. Cho nên mới khiến hắn đi làm cơ sở nghiên cứu khoa học nhân viên, nguyên lai là cái dạng này, ta sẽ tại căn cứ ở hai ngày trở về nữa, chính ngươi một người quản công ty không có vấn đề đi, tiền thái hưng phóng khoáng nói, đương nhiên không có vấn đề, thay ta chúc mừng lương đồng chí, như vậy đại hỷ sự, ngươi ở nhiều vài ngày cũng không có vấn đề gì, ở được càng lâu, lấy đến thông tin liền càng nhiều, đến thời điểm đổi lấy giá trị lại càng cao, tưởng bạch hủy nở nụ cười hai tiếng, đi. Ta đây treo, chờ ta trở lại lại nói, tiền thái hưng lòng có linh tê loại gật đầu, tốt, quay đầu lại nói, điện thoại có ghi âm, chuyện trọng yếu các nàng chưa bao giờ tại điện thoại bên trong nói, cấp điện thoại, quốc an cục người sôi nổi cho đông tuyết lục nâng lên ngón cái, đông đồng chí, người này bắt chước người khác thanh âm năng lực thật là thật lợi hại, không chỉ thanh âm giống, nói liên tục lời nói giọng nói đều rất giống, đối phương không có một ti hoài nghi, đông tuyết lục khiêm tốn nói. Tài cán vì quốc gia phục vụ, là ta quan vinh, chỉ là vừa nghĩ đến tưởng bạch hủy cùng lương thiên dật đều là gián điệp, nhưng nàng trong lòng vẫn là nhịn không được khó chịu. Đông đồng chí giác ngộ rất cao, nếu là mọi người giống như ngươi vậy, chúng ta nhiều bớt việc, giống như lương thiên dật hai vợ chồng phu thê, quả thực là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, nhất là lương thiên dật, quốc gia chi phí chung duy trì hắn xuất ngoại du học, hắn chính là như vậy đến đền đáp tổ quốc, lang tâm cẩu phế đồ vật. Tiên Thái Hưng cấp điện thoại, cao hứng cực kỳ, lương thiên dật bị thăng làm phó viện trưởng, còn muốn phụ trách tân hạng mục, chuyện này ý nghĩa là nàng lại có thể đại kiếm một bút, nghĩ đến này, nàng đi kho hàng lấy một bộ mỹ dung phẩm tự mình đóng gói tốt, sau đó đi ra ngoài hướng cục bưu chính đi, được vừa đi vào cục bưu chính nháy mắt, nàng liền bị khống chế được. Tiên Thái Hưng hét lên một tiếng, đợi thấy rõ người trước mắt, hai chân nháy mắt mềm nhũn, nàng, xong, trứng.